Nghe cải lương bên sông Tiền Cuối tuần tôi về chơi nhà bạn ven sông Tiền Buổi chiều treo cây hái dừa xuống bộ ra uống Chập tối lưới cá dưới ao, đợi trăng lên Hai anh em trại chiếu trước sân nướng cá lên nhậu lai rai với ba sĩ đế Thật không có cảnh nào thú vị và thanh bình cho bằng Hai anh em vừa cùng ly vừa nhìn ra con sông chạy ngang trước nhà Tiếng sông vỗ ưu ập lúc chiều lên thoảng qua tai Nghe sao buồn mang mát Đúng lúc đó, bạn tình anh bắn chiếu qua dòng ca Úc Trà Ôn bất thần vọng ra từ máy cassette nhà hàng sớm, khiến cho lòng tôi bỗng liêu siêu ngây ngất. Tôi nghe đệ nhất danh ca Úc Trà Ôn hát bản này qua radio từ hồi còn học tiểu học, này bản đi mấy chục năm trời, nghe lại giữa khung cảnh trữ tình mênh mông sông nước, thấy bồi hồi tuyệt diệu làm sao. Không biết tại trăng thanh gió mát, tại hơi men hay là tại Úc Trà Ôn ca tiếp bạn ông lão chèo đò, mà tôi cảm thấy chiếc chiếu mình đang ngồi chật bền bồng chính choáng. Tôi không phải là người mê cải lương nhưng vẫn phân biệt được hay dở, cho nên khi mấy cassette nhà bên mở tuần áo vũ cơ hàng, thì tôi ngạc nhiên quá cỡ. Cốt truyện không lấy gì làm hay nhưng có ít nhất là 7 nhân vật, 7 giọng ca, là một điều là giọng nào nghe cũng quá đã. Cứ mỗi lần nghe một giọng mới tôi quay sang ông bạn, ai ca vậy? Minh Phụng đó. Còn người này, Mình Dương, giọng cha này trong quá ha, còn tay này, tay này là Dũng Thanh Lâm. Một lát tôi lại nhảy nhộm, ê, giọng nữ nào nghe véo von quá vậy không Mỹ Châu đó. Tôi hỏi một hồi biết thêm Phượng Liên, Thanh Thanh Hoa và Hữu Phước. Bàn rủ tôi xuống quay chơi, chủ đích nhờ tôi thăm mưu về chuyện xây hồ chứa nước và hệ thống lọc phèn, rốt cuộc. Cả buổi tối, hai anh em chỉ bàn chuyên đề nghệ sĩ cải lương. Chuyên đề một hồi tôi bỗng ngạc nhiên. Sao hồi đó nhiều giọng ca hay quá vậy? Bộ bao nhiêu danh ca tập trung hết vô tuần này sao? Bạn tôi cười hề hề. Đừng giỡn, áo vũ cơ hàng này đâu đã có đệ nhất danh ca giọng cổ Úc Trà Ôn, cải lương chi bảo bạch tuyết, đâu đã có Úc Bạch Lan, thành Nga, thành Được, thành Sang, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Ngọc Giào. Tôi nghe bạn tuôn một tràng lùng bùng hết hai lỗ tai. Như đã nói, tôi không mê cải lương nhưng bạn nhắc đến tên người nào tôi biết ngay người đó. Có người tôi đã từng xem, có người thì ngay từ nhỏ tôi đã nghe các bà, các cô, các chị chung quanh nhắc riết tới họ. Thậm chí còn các anh các nghệ sĩ này từ trong báo ra dán đầy bốn vách nhà nên đã quen thuộc lắm. Họ là những nghệ sĩ tài năng, có chất giọng riêng, có fans mộ riêng, nghĩa là có chỗ đứng vững vàng trong lòng công chúng. Hồi đó TV còn hiếm, những người hâm mộ ở ngoài thành Sài Gòn và các tỉnh xa chỉ có thể thưởng thức các giọng ca warajo, nhà giàu thì nghe qua máy hát đĩa. Do đó các nghệ sĩ cải lương phải đi lên bằng chân tài, phải khổ công rèn luyện giọng ca để chinh phục thính giả, cái thanh được chú trọng hàng đầu. Không biết có phải vì vậy mà thời đó có khá nhiều giọng ca xuất sắc chăng? Đăng lẩn thận nghỉ ngợi đang nghe lời bạn rót vào tai như một dẫn chứng. Thú thiệt, tôi là dân ghiền cải lương, nhưng bây giờ chỉ nhớ lẫm bẩm được một vài tên tuổi, trong đó chỉ có Vũ Linh và Ngọc Huyền, may ra là sánh được với các bậc đàn anh đàn chị. Vậy biểu làm sao cải lương không càng ngày càng vắng khán giả cho được. Tôi bỗng nhớ tới khoảng những năm 1986-1987, thành phố có lập ra đoàn cải lương 284, bao gồm một loạt những tài danh gạo cội như Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Dào, Dịp Lan, Thanh Sang, Thanh vân vân Sau khi đi lưu diện ở châu Âu, về thành phố diễn liên tục ở nhà hát hòa bình các vợ đời câu lựu, sân khấu về khuyên Lần đó tôi có lò dò theo bạn bè đi xem thấy khán giả đông nghìn nghịch, vé chợ đèn giá đẩy lên tới trời mà vẫn không đủ bán. Bây giờ ngẫm lại thấy hoàn toàn dễ hiểu, cái lương xét về yếu tố thu hút công chúng cũng tương tự như bóng đá, phải có ngôi sao và phải có những tài năng thực thụ, phải có những danh thủ, những danh ca đủ sức làm mê mẩn, làm điên đảo người xem hay người nghe. Để khi nghe có Bạch Tuyết, có Vũ Linh, có Katisak, người hâm mộ ung ùng kéo nhau đi xem. Đội hình 284 với Minh Vương, Bạch Tuyết, Diệp Lan, Lệ Thụy, Ngọc Dào chẳng khác gì một đội bóng có Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Đỗ Khải, Văn Sĩ Hùng. chi tiết là đoàn 284 đã giải thể quá sớm mà tài năng cải lương các thế hệ tiếp theo lại lát đác như lá mùa thu. Ở điểm này, cải lương cũng rất giống với bóng đá. Không có giọng ca hay thì không thể có cải lương Cũng như không có bột thì không thể gộp nên hồ Tôi đón ly rượu từ tay bạn Nóc vào thấy cay xè Vì đang mãi nghĩ không biết đến bao giờ Cải lương mới khôi phục lại được Vị trí xứng đáng trong lòng người hâm mộ cô ban cassette nhà hàng sớm Đang quay lại từ đầu Vẳng bên tay tôi là giọng ca mộc mạc Đầm ấm của danh ca đức trà ôm Chiếu này tôi chẳng bán đâu Tìm cô không gặp Tôi gói đầu mỗi đêm Các đoàn cải lương lẽ nào rồi cũng thế, dòng ca hay không có đành phải gối đầu mỗi đêm để mơ về dĩ vãng. Bài viết được trích đăng trên Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 31 tháng 3 năm 2002. Từ quạt Cô Cô cho đến quạt Ba Tiêu Gần Tết, lôi đồ đạc trong nhà ra chùi rửa, loay hoay thế nào tôi lại làm rớt cái quạt treo tường xuống đất. Thế là phải khề nệ sách cái quạt cô cô ra bác thợ quen gần nhà nhờ sửa chữa. đang mồ hôi một cây nhẹ nhại tha cái quạt ngang một cửa hàng nọ. Nhát thấy mấy cái quạt giấy sặc sỡ treo trước cửa tìm. Tôi bỗng muốn vứt quách cái cục sắt trên tay vào thùng rác. Ừ nhỉ, cái quạt giấy nhẹ tên thế kia sao không mua. sắm chi cái quạt máy nặng y để bây giờ lại phải khổ với nó. Ngó lên mấy cái quạt kia lần nữa thấy cái nào cái nấy kích cỡ to đùng. Trên mặt quạt vẽ đủ thứ tranh phong cảnh mới sực nhớ. Loại quạt này là để trang trí trong nhà chứ không phải là để quạt. Thì ra cái quạt máy chỉ cốt để quạt cho mát, chứ cái quạt truyền thống đôi khi còn làm chức năng của một bức tranh. Ờ, đúng rồi. Người xưa không chỉ vẽ tranh mà còn đề thơ trên quạt, thi, họa, gồm đủ. Rồi nhớ người xưa, à quên, cả người nay nữa chứ, còn dùng quạt để múa mới nhớ nó liên quan đến cả âm nhạc và vũ đạo. Như vậy cái quạt tay cầm thoạt trông có vẻ tầm thường kia gắn bó với văn học nghệ thuật mật thiết biết chừng nào. Gắn bó còn ở chỗ, những người kể chuyện dạo thời xưa chỉ với một cái quạt trên tay mà diễn tả đầy đủ sắc thái tình cảm của con người. Quạt chê lên mặt để tả thiếu nữ thèn thùng e ấp, xếp quạt đập lên lòng bàn tay là giận dữ bực mình, phát vào bụng người nghe là ra điều sát phạt bình đao. Nhắc đến hai chữ bình đao mới nhớ... Cái quạt không chỉ gần gội với văn mà còn ruột ra với võ. Tuy không được liệt tên trong thập bát bình khí, nhưng xem trong phim đọc trong sách, thấy cao thủ thời xưa vẫn không ít người dùng quạt làm vũ khí. Trong trường hợp đơn đã độc đấu, quạt gòn nhẹ tiện dụng khi quét, đánh, đỡ, điểm. Để tăng phần hiệu dụng cao thủ đút quạt bằng kim loại, bọn gian ác còn dấu ám khí trong quạt. Bấm cán quạt, ám khí bay ra như lông nhím cắm vào người tách tách tách xem phim ngoại hộ tàng long thấy lý mồ bài khiển quạt vô cùng thiện nghệ nhưng chuyên gia sử quạt phải kể đến là đạo xoáy sợ lưu hương đệ nhất cao thủ văn hồ nhưng chưa bao giờ làm chết một người bởi cao thủ dùng quạt khác với cao thủ dùng đao thương chùy kích phồng thái phải ung dung cử bộ phải nhẹ nhàng xuất chiêu phải nho nhã đẹp mắt bị dồn vào thế phải chiến đấu thì đương nhiên cố thắng đối phương nhưng đánh sao cho máu đừng chảy đầu đừng rơi thì mới đúng là dân chơi quạt. Cái quạt mấy ngày nay mà đem ra đánh nhau thì võ sĩ nếu không giống Trương Phi thì cũng ra lý quỳ là cái chắc. Nhưng cái quạt nổi tiếng nhất cổ kim chắc phải là cái quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa trong truyện Tây Du. Quạt tắt núi lửa thì phải biết nó lợi hại cỡ nào. Chả thế mà Tôn Ngộ không lân tơn gây sự bị quạt một phát bay tới mấy vàng dặm thiếu điều rớt luôn ra ngoài trái đất. Ban đến phong thái của người sử quạt lại nhớ đến phim Khang Hy vi hành thấy rõ ràng ông vua có cách xử quạt nghiêm cẩn ra khí độ của kẹ ngồi trên ngôi cửu ngủ dân giả có cách cầm quạt của dân giả mà phường côn quan cũng có cách dùng quạt của riêng mình cho nên khi Khang Hy muốn trà trộn vào bọn sản xuất thuốc giả để điều tra buộc phải học cách dắt quạt vào cổ áo như dân chơi cầu ba cẳng để dễ bề tiếp cận đối tượng và lầm cái thói du côn đầu đường xó chợ đến mức khi trở về bản lai diện một của một ông vua rồi, vẫn quen cái thói đi đứng khệnh khang và dắt quạt vô cổ áo như một tên du thủ du thực, khiến cho bọn hầu cận thiếu điều muốn xỉu. suy ra cái quạt nó nói lên nhiều điều về con người, chả thế mà khổng minh thời xưa cố tình chơi xì tin quạt lông, cho đúng phong độ của bậc kinh luân quyết thắng ngoài ngàn dặm. Cái hoạt thằng bơm bộc lộ sự hồn nhiên trong trẻo, cái phẩm chất thật thà trung hậu của người nông dân. Cái quạt trong chuyện tiếu lâm. ơ, bồ hôi trên người tao đi đâu cả rồi. Bẩm ông, nó qua hết bên mình con ạ. Nói lên sự phân biệt giai cấp, hàm ý nghĩa, phê phán và thậm chí là tố cáo. Còn có chuyện người vợ quạt mồ, trong trang tử cổ bồn, đích thì là lời than thở về thế thái dân tình. Bà chú thơ nôm Hồ Xuân Hương từng cảm hứng về cái quạt. Chành ra ba gốc da còn thiếu, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa. Bà khoái cái quạt đến mức là một bài chưa đã, phải viết thêm bài nữa cho hết ý. Càng nóng bao nhiêu thời càng mát, yêu đêm không phỉ lại yêu ngày. Trong khi thơ nữ sĩ họ hồ đậm hình ảnh sinh thật táo bạo, thì cái quạt trong thơ huy cần là cánh tay nối dài của trái tim. Sợi buồn con nhận giăng mau, Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, Lòng anh mở với quạt này, chấm con chim mộng về bay đầu giường. Nghĩ làng mà tới đây tôi cúi xuống cái quạt máy gãy cổ đặt dưới đất nãy giờ, Giấc minh thầm nhũ, mây mà thi sĩ Huy Cận không quạt cho người yêu bằng cái quạt vù vù này, Nếu không chắc bài thơ tuyệt tác ngậm ngùi Chả bao giờ ra đời cho bao cặp tình nhân ngâm ngợi. Từ nhất cái quạt máy lên tự nhiên ước phải chi có thể thu nhỏ nó lại như quạt ba tiêu của ngưu ma vương phu nhân để ngậm trong miệng mang đi cho khỏe cặp giò. So với cái quạt của Khang Hy, của Lý Mộ Bài, của thằng bơm cái quạt ở thế kỷ 21 vẫn nặng nề hơn, lại không thơ, không nhạc, không hòa, không văn, không võ Nó chẳng gây được chút xíu trữ tình ngoại đề nào, chỉ chăm chăm làm sao cho mát. Chức năng của nó đã được chuyên môn hóa. Thời hiện đại, cái quạt chỉ là một cái quạt. bây giờ trời nắng đã có nón nai, nón goose cầm tay thì đã có túi eli, túi black Powell. tâm sự thoải mái thì đã có Edison, Nokia. chưa cái quạt đâu còn như ca dao đã nói. nắng thì em lấy che đầu, khi bước em quạt đi đâu em cầm ra đường gặp bạn tri âm quạt che lấy miệng thì thầm nhỏ to. ôi xa lắc rồi ca dao ơi. Bài viết trong tuần san Sài Gòn Giải Phóng thứ 7 tháng 4 năm 2002. Những mùa World Cup. World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, anh ngồi xem giải bóng đá thế giới qua chiếc TV đen trắng đặt trong nhà bảo vệ của một đơn vị thanh niên xung phong. Lúc đó anh còn là một chàng trai trẻ độc thân vui tính, vai còn khoác áo màu cây rừng. Ngồi trên vai thích cánh cùng đồng đội họ treo ẩm tỏi trong căn phòng chừng 14m2. Đội bóng ngoài hành tinh Brazil của Zico, fan cao bị loại tức tưởi bởi sát thủ Ý Palo ở vòng 2 khiến anh rơi nước mắt. quốc Cup 1986 ở Mexico, lấy vợ được một năm, vẫn ở nhà tập thể thanh niên sông phong tuốt lên tầng lầu thứ 7 của một chung cư không có thang máy. Anh cùng đồng đội hân hoang chào đón sự lên ngôi của ông vua mới Maradona, trên màn ảnh truyền hình màu đã bắt đầu phổ biến hai bàn thắng vào lưới đội anh một bàn của thiên thần một bàn của quỷ dữ báo hiệu một tương lai nhiều vinh quang nhưng cũng lắm cây đắng của ngôi sao argentina này đó cũng là năm anh sắm được chiếc xe gắn máy đầu tiên trong đời một chiếc veloslas cộc cạch thường xuyên bị tắt máy nửa chừng gã họ đổ bạn anh mượn xe chạy một ngày tối dắt về trả mồ hôi mồ kê dầm về lắc đồ than thở Đó chẳng qua là chiếc xe đạp có đèo thêm cục sắt tổ bố phía trước để hành xác người đạp thôi. Quá cấp 1990 ở Ý, anh đã là một ông bố của đứa con 5 tuổi. Lần đầu tiên trong đời xem bóng đá anh phải dặn volume thật nhỏ. Lần đầu tiên anh chỉ dám reo khẽ, hét thầm và trầm trồ trong cổ hồng. Lần đầu tiên anh biết có một điều còn quan trọng hơn bóng đá, đó là giấc ngủ bình yên của trẻ thơ. Và lại, chất lượng giải 1990 suy cho cùng cũng không đáng hò reo. Đôi chân khập khiển của Maradona đã tập tỉnh vào tới trận chung kết và thua đội Đức một quả cho đến nay vẫn còn rất mù mờ. Quá cấp 1994 ở Mỹ, bây giờ ngồi xem bóng đá bên cạnh anh có thêm một người đồng điệu, đứa con gái 9 tuổi. Lần đầu xem giải bóng đá thế giới, phèn nhí nhà anh ủng hộ cuồng nhiệt cho đội Brazil. Không hiểu tại sao mặc dù các trận đấu khuya, Nó chỉ đủ sức xem mỗi hiệp đầu. Suốt một tháng trời, sáng nào thức dậy anh cũng phải trả lời câu hỏi của con. Trận hôm qua cuối cùng ai thắng hả ba? Trận duy nhất nó xem đủ hai hiệp là trận chung kết Brazil thắng ý bằng những quả luân lưu. Ở Los Angeles, cú xuất hỏng của Roberto Baggio đã đưa tóc đuôi ngựa thần thánh xuống thành kẻ tội đồ. Và bên này nửa vòng trái đất, đứa bé 9 tuổi đã bắt đầu biết mua anh bâm. Từ trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng trang ngập hình ảnh và những bài báo ca ngợi đội tuyển vàng xanh. Anh vốn yêu đội Brazil từ trước. Đến quá cấp này, anh ủng hộ Brazil nồng nhiệt hơn nữa. Vì anh ủng hộ con anh, mặc dù khách quan mà nói thì đội vô địch quá cấp 1994 chơi một lối chơi không đáng cổ vũ chút nào. Qua cấp 1998 ở Pháp, bé con nhà anh đã là cô gái 13 tuổi, học chương trình sông ngự Pháp Việt, yêu văn hóa Pháp. Mơ lớn lên đi du học ở Pháp nhưng ghét đội tuyển Pháp cay đắng, chỉ vì đội tuyển Pháp phạm một lỗi lầm tai trời là hạ gục The Brazil 3-0 trong trận chung kết ở Saint Denis. Zidane bị ghét nhất vì Zidane chơi hay nhất. Lần đầu tiên anh biết thế nào là nỗi buồn của người hâm mộ bé con. Sau khi đau khổ chứng kiến trận chung kết tệ hại đó, con gái anh chui vào góc nhà khóc rưng rức và không trò chuyện với bất cứ ai trong một tuần lễ liền. Tất cả các báo thể thao Các tự tin nhanh ra sau ngày chung kết Anh chỉ dám đọc qua loa Rồi lén lúc liện vào thùng rác Anh không muốn con anh nhìn thấy Hình ảnh đội Pháp đăng quang Bên cạnh đội Brazil ủ rũ Hay đọc thấy những bài ca ngợi kẻ thù Của nó lên mây Lần thứ hai anh biết có điều quan trọng hơn bóng đá Đó là nỗi buồn của trẻ thơ Khi anh viết những dòng này là một mùa quá cấp nữa sắp về qua cấp 2002, Hàn, Nhật Thế là đã năm một quá cấp trôi qua Cũng là 20 năm đã trôi qua, một khoảng thời gian đủ để chuyển giao một thế hệ. Chàng trai trẻ ngày nào bây giờ đang ngồi ôm lại những mùa quá cấp của riêng mình. Nói khác đi, đang ôm lại những kỷ niệm trong đời mình qua những mùa quá cấp. Quá cấp sắp tới đây sẽ có những kỷ niệm nào đáng nhớ nữa chăng? Còn không đầy một tháng nữa, anh bắt đầu mơ mộng. Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải phóng Chủ Nhật ngày 5 tháng 5 năm 2002. cái thú độc quảng cáo chị ít khi bước ra khỏi nhà chiều chiều chị chỉ ra ngồi chơi ở chiếc bàn kê trước quán ăn nhỏ trong hẻm chị ngồi ở đó phụ thằng con coi xe cho quán mỗi khi thằng nhóc có việc chạy đi đâu đó rảnh rỗi thì chị mượn sắp báo trong quán ngồi đọc để giết thì giờ hôm nay trời mưa tôi định mua cái mái che che trước hiên nhà điện thoại tới chỗ bán hỏi người ta cho giá một triệu rưỡi bảo nếu đồng ý thì chiều chợ tới Tôi khoe chị, chị gật ngên. "Tôi nói bà xảo đó, cái máy che có 800.000 à?" Tôi ngạc nhiên. "Ủa sao chị biết? Bộ chị có người quen sản xuất máy che hả?" Chị chỉ vô tờ báo trên tay. "Tôi đọc trong này nè, người ta quảng cáo hà rầm. Nhờ chị mà bữa đó tôi mua cái máy che rẻ được phân nửa tiền. Hôm khác bạn tôi tới chơi, than chuyện định mua căn nhà nhỏ mà tìm hoài chưa ra. Chị nghe chuyện sốt sắng giới thiệu một lô một lốc địa chỉ Nhà trệt cũng có, nhà lâu cũng có, mà hộ chung cư cũng có. Nhà ở Tứ Xứ, quần 1, quận 3, Gò Vấp, Bình Chánh, có những căn ở Tuốt, quận 9, quận 12. Chị thao thao nói, căn này 130 lượng, căn kia 62 lượng, căn nọ 80 lượng. Rồi đất nữa, đất chỗ này 2,3 triệu một mét vuông, bao sang tên giấy tờ, đất chỗ kia có 600.000 ngàn một mét. Nghe chị ngay ngất liệt cây một hồi tôi muốn xây sắm mặt mày, Tưởng chị là cò đất cò nhà chị đây. Còn bạn tôi thì mua được nhà lại đúng căn nhà phù hợp với túi tiền eo hẹp của mình. Hỏi chị, chị lại chỉ tay vô tờ báo. Cò vạc chi? Tôi coi trong này chứ đâu. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu để ý và ngạc nhiên nhận thấy chị đọc những trang quảng cáo rất kỹ lưỡng, chăm chú, có thể nói là chí thú nữa. Mấy trang nội dung chị cũng đọc, nhưng đọc qua loa. Đến khi đọc mấy trang quảng cáo, nét mặt của chị thay đổi hẳn. Mày nhíu lại... Thỉnh thoảng gật gù hoặc lắc đầu thở dài Nghĩa là không những rất tập trung mà dường như còn vui buồn với nhân tình thế thái Quà, việc giá đất lên xuống Việc giải thể các công ty hay cắm cảnh trước chuyện những sinh viên tốt nghiệp vác đơn đi tìm việc tràn lan. Từ khi để ý quan sát tôi phát hiện không ít người khoái đọc các trang quảng cáo giống như chị Trong khi những người khác mua tờ báo về Việc đầu tiên là rút sắp quảng cáo vứt sang một bên để đọc trang nội dung cho nhẹ thì những người như chị lại làm ngược lại vứt mấy trang nội dung qua một bên để đọc sau chú ý mũi vào trang quảng cáo đọc trước có gì trong các trang quảng cáo một hôm tôi tò mò lôi một sốp quảng cáo ra bắt trước chị và những người như chị chăm chú đọc và nhận ra là cả trong các trang này đúng là có cái thú của nó bước vào trang quảng cáo y như bước vào các siêu thị thứ gì cũng có hàng hóa bày biện ê hề Còn hơn siêu thị ở chỗ, người ta còn bày bán ca nhà, cửa đất đai, xe cổ các loại. Vào siêu thị này, không phải mất công gửi xe, không phải chen lớn với ai và khi đi ra thì cũng không phải tốn một xu nào. Cho nên người ta rề ra ở siêu thị thế nào thì cũng rề ra ở đây y như vậy. Thực ra nội dung của các trang quảng cáo trên báo phong phú bao la hơn siêu thị nhiều vì không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn bao gồm cả các hoạt động đa dạng khác trong xã hội như du lịch, việc làm tuyển dụng y tế học tập các sinh hoạt thể thao và nghệ thuật chỉ đọc các trang quảng cáo là biết đã sắp đến Quốc Khánh Trung thu Tết Nguyên Đảng Syria game Tiger Cup hay là qua cấp biết ban nhạc hay tài tử nước ngoài nào sắp qua Việt Nam bộ phim nào sắp chiếu v kịch nào sắp diễn vân vân các trang quảng cáo như vậy đã đáp ứng cái nhu cầu thiết thân của con người là nhu cầu được thông tin được hốngng truyền không cần mục đích không cần đề tài hay chủ đề Người khoái đọc các trang quảng cáo khi tiếp nhận các thông tin đủ loại trên trời dưới đất chắc cũng cảm thấy lý thú như khi đang ngồi trò chuyện cà kê dây ngọng với mấy bà hàng xóm. Cái nhu cầu đó là có thật và có lẽ nó bắt nguồn từ một nhu cầu khác sâu xa hơn. Nhu cầu được ở giữa cộng đồng, được giao tiếp với cộng đồng dù là giao tiếp qua trang quảng cáo. Điều đó cắt nghĩa tại sao các du học sinh hay công nhân lao động xa xứ thèm đọc báo tiếng Việt ghê gớm Và các trang báo được đọc một cách ngố nghiến kia tất nhiên có cả những trang quảng cáo. Thiết tự như trang quảng cáo ít nhiều cũng phản ánh xã hội dưới khía cạnh đặc biệt của nó. Đó là sinh hoạt xã hội thu nhỏ dưới hình thức quảng cáo. Cho nên cái xã hội đó hay cái trang quảng cáo đó nhất thiết phải có văn hóa, ít nhất là ở chỗ không nói dốc, không bịa đặt, không cường điệu, không đại ngôn, không treo đầu dê bán thịt chó hay treo thịt dê non mà bán thịt dê cụ. Chắc chắn có người vì xem, vì nghe quảng cáo mà té lộn cổ khi đi cấp treo ở khu du lịch này, bị nổ banh ta lông vì mua phải bếp ga mini sạc lại ở chỗ sản xuất kia, bị dập mặt khi mua máy tập thể dục ở đơn vị trời ơi nọ. Quảng cáo phải có văn hóa, hay, nó rõ ra, nếu không có văn hóa quảng cáo thì có ngày, bà chị khoái đọc các trang quảng cáo trước hẹm nhà tôi sẽ bị chửi te tua, nếu chẳng may một hôm mái che nhà tôi bị lủng hay... Tệ hại hơn, căn nhà của bạn tôi sập xuống làm bạn tôi mớp sập cái đầu. Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải phóng Chủ Nhật ngày 1 tháng 9 năm 2002. Cảm ơn sân khấu Câu chuyện thứ nhất Chờ con đến lớp học thêm ở idcap tôi chui vào sân khấu kịch cạnh đó để chờ giờ tan học đón con về. Đã lâu lắm tôi mới bước vào một rạp kịch, dù trước đây tôi là người khá gắn bó với sân khấu. Lần cuối cùng tôi đi xem kịch là năm 1997, tôi còn nhớ lần đó sân khấu 5B Võ Văn Tần đang diễn vỡ Dạ Cổ Hoài Lan do Thành Lộc, Việt Anh và Hồng Vân thủ vai. Còn hôm nay, sân khấu EDCAP diễn vỡ Sông Dài của soạn giả Hà Triều, Hoa Phường. Lúc tôi bước vào màn nhung chưa mở, ánh sáng trong phòng chưa tắt, nhạc chưa trỗi dãy đèn follow trên cao chưa chớp nháy, nhưng chỉ mới đặt chân qua ngưỡng cửa kháng phòng và lướt mắt qua những dãy ghế lô nhô khán giả thôi. Lòng tôi đã cảm thấy nôn nao rồi Tôi ngồi vào đúng số ghế của mình Thế ngồi cũng tự dưng trang trọng khác thường Và đến khi đèn trong phòng vụt tắt Âm nhạc dịu dạt cất lên Và bức màn nhung từ từ mở ra Thì tôi có cảm giác rõ ràng Tôi đang bước vào một thế giới khác Cái thế giới nghệ thuật do sân khấu tạo ra Cũng có nam phụ lão ấu đi đi lại lại Ăn uống nói cười Họ ăn những thứ chúng ta vẫn ăn Uống những thứ chúng ta vẫn uống Những lời nói của họ cũng giống như những gì chúng ta vẫn nói ngoài đời thường Nghĩa là không có gì triết lý cao xa Hay bí mật hiểm hóc lắm Nhưng không hiểu sao Vẫn khiến tôi cảm thấy đó là một thế giới tráng lệ và sang trọng lạ lùng Tráng lệ và sang trọng ngay cả khi Đang đi lại trong cái thế giới đó Là một anh niễn xấu xí dị dạng Hay một cô lượm mù loà chân quê Câu chuyện thứ hai Trong đêm nay Tôi rất vui khi gặp lại Thành Hội trong vai ông Hay Tất. Anh vẫn xuất sắc như ngày nào anh đóng vai út hơn trong cân Mây Cuối Cùng hay là ông Năm Biền trong Chuyện Bây Giờ Mới Kể. Qua những vợ diễn mà tôi đã có dịp xem, tôi cho rằng Thành Hội và Tấn Thi là hai nghệ sĩ đóng vai ông già Nam Bộ xuất sắc nhất. Dù so ra thì Thành Hội diễn chân phương giản dị và kiệm động tác hơn. Thanh Thủy là một nghệ sĩ mà tôi luôn yêu mến. Tôi thích chị qua hầu hết những vai chị đóng như Trong Chuyến Xe Cuối Cùng, Niềm thương trong sâu xa, thậm chí ngay từ vai ra mắt của chị trong vợ Chuyện Ngộ Ngôn năm 2000. Có lẽ Thanh Thủy là một trong số vài diễn viên sân khấu có cái duyên đầm thấm tự nhiên. Không hiểu sao cứ mỗi lần xem chị đóng xuất sắc các vai trẻ, vai già, tôi lại liên tưởng đến nghệ sĩ tài Hoa Ngọc Dào. Hôm nay, một lần nữa chị lại làm tôi cảm động qua vai cô lượm, hồn nhiên chất phát nhưng lắm nổi oan tình. Sông Dài, hẳn không phải là vợ hay nhất của soạn giả Hà Triệu Hoa Phượng. Xét về tầm vóc, dung lượng và ý nghĩa xã hội, sông dài không thể sánh với đời câu lựu của Trần Hữu Trang. Gần với Tô Ánh Nguyệt, nửa đời hương phấn hơn, sông dài đặt ra vấn đề đạo lý làm người, cái truyền thống của một vùng đất trọng đạo nghĩa, thể hiện rất rõ trong kịch nói Kim Cương. Trong văn học, truyền thống này đi từ Nguyễn Định Chiểu qua Hồ biểu chánh tới tận các tác giả hiện đại. Không phải là vợ hay nhất của Hà Triều Hoa Phường, Nhưng sông dài đã khiến khán giả đầy kính rạp đêm nay phải xúc động đến ngẩn ngơ. Phải chăng là nhờ vào dàn diễn viên tài năng của Edicap? Bên cạnh Thành Hội và Thanh Thủy là Thành Lộc, Tú Trinh, Hữu Châu. Cùng phải 5 năm từ vợ và cổ Hoài Lan, tôi mới xem lại Thành Lộc trên sân khấu. Anh vẫn tài hoa như ngày nào, diễn như không, như chẳng gắn sức và khả năng hóa thân thật tuyệt vời. Tôi xem Thành Lộc đóng vai anh chàng Niễn có đến 15 phút mới nhận ra đó là anh. Chi tiết này khiến tôi nhớ lại ở liên hoan sân khấu nhỏ thành phố lần thứ nhất diễn ra cách nay khoảng 15 năm. Thành lộc đã khiến khán giả lẫn anh em trong nghề phải ngả nón bái phục khi anh tham gia tới 21 vợ với đủ loại nhân vật, đủ loại hoàn cảnh, đủ loại tâm trạng, đủ loại tuổi tác. Mà vai nào anh diễn cũng hay, cũng độc đáo từ anh chàng mù Inacio trong Hào Quang Bóng Tối qua lão già trong một cuộc đời bị đánh cấp cho đến cậu bé Locke choát ở vợ sân ga tình người. Bởi chị đã nói nhiều về thành lộc, về các vai diễn ấn tượng của anh như là Chu Sung trong Lôi Vũ, hay ông tư trong Dạ cổ Hoài Lan. Riêng tôi, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến anh, tôi lại nhớ tới vai chàng nông dân bay bướm Masque ở vợ trên mảnh đất người đời với các điệu nhảy nga, gót giày và lớp cớp nghe vui tai lạ lùng. Đêm nay thành lộc trong và anh chàng niễn xấu xí có tấm lòng cao thượng nhưng gặp phải một mối tình quá đội éo le đã khiến người xem rưng rưng nước mắt. Cái lối múc nước rửa chân mọi khi bối rối, cái kiểu vắt ống quần người yêu cho ráo nước hay là kiểu bộc lộ niềm vui bằng cách cổng cô lượm mù loà chạy quanh đóng rơm. Những cách diễn vô cùng ngậu hứng nhưng lại hợp lý đến mức tài tình một lần nữa đã cho thấy tài năng kỳ lạ của anh. Tú Trinh và Hữu Châu đêm nay không có đất diễn nhưng bằng phong độ của mình đã góp phần đáng kể cho sự thành công của sông dài câu chuyện thứ ba thường ngồi xem thành lộc thành hội thanh thủy hữu châu một hồi chợt nhớ trước và sau họ một chút có biết bao nhiêu nghệ sĩ tài năng như minh hoàng khánh hoàng hồng vân hồng đào việt anh kim xuân minh phượng ái như tấn thi tấn thành vân vân đó quả là thế hệ vàng của sân khấu thành phố Giống như thế hệ vàng bên bóng đá của những võ hoàng bửu, Huỳnh Quốc Cương, Nguyễn Hữu Đan. Và cũng như bên bóng đá, các thế hệ tiếp theo trong sân khấu tiếc thay, không có được sự nở rồ tài năng như thế. Âu oh, đó cũng là điều đáng ngậm nghĩ. Cô sông nghệ thuật cũng là sông dài, nhưng mong rằng đừng có cảnh cá lồi biệt tâm. Để tôi còn được những đêm hạnh phúc như đêm nay, để bước ra khỏi nhà hát của những giấc mơ, tôi còn quay lại thì thầm. Cảm ơn Sình Khấu. Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2002. Cô bé xịu quầy. Dãy nhà tôi ở thuộc khu phố Người Hoa, dãy nhà hai tầng cũ kỹ, người chợ lớn vẫn gọi là phố Tàu. Hàng xóm láng giềng toàn là bà con người Hoa như A Hương, A Linh, A Mạnh, A Bình, vân vân. Dãy hành lang thông từ nhà trên xuống nhà bếp được xây theo kiểu xưa. Cứ hai nhà một đâu mặt vào nhau, ngồi ăn cơm, ngồi làm việc hay là đi tắm bên này, đều nghe nhà bên kia trò chuyện cãi nhau, tất nhiên toàn bằng tiếng Quảng, tiếng Tiều, tiếng Bắc Kinh. Nhà tôi trên lầu, muốn vào phải theo một con hẻm cục dẫn lên cầu thang. Đầu hẻm là quầy bán nước ngọt, thuốc lá của Afor. Trong các khu phố người Hoa ở chỗ tôi, có lẽ Afor là người tôi trò chuyện nhiều nhất, vì ngày nào tôi cũng ghé cái quầy bình dân nho nhỏ đó mua một gói thuốc lá. Một thổi sân gơm hay uống một ly sữa đậu nành Riết rồi quen A phò dần dà dạy tôi vài câu tiếng Quảng Đông Để thỉnh thoảng sổ ra với hàng sớm lê le, le Buổi sáng thì bập bẹ chu săn Tức chào buổi sáng Trưa thì hỏi Sơ Tức ăn cơm chưa Tối trồng bộ đồ bánh tỏn vô người Huy cái Tức đi chơi Huy cái một vòng Rồi quay về phắng xe phân cao Tức về nhà đi ngủ Bên cạnh những câu nói chơi có tính cách xã giao đó, tôi còn học thêm những câu phục vụ trực tiếp cho công việc như là pi ngộ sắm chiến, tức bán cho tôi ba đứa thuốc. Lại là thuốc, sắm quận, tức bà số 5 đàng hoàng. Lúc gặp phải thế kẹt, tôi cũng có được một câu phòng thân. Xê xô thiến giặc bỉ, tức mua thiếu, mai trả tiền. Dĩ nhiên bà con người Hoa ở khu phố tôi vẫn nghe và nói tiếng Việt trôi chảy, tất nhiên là nói hơi lờ lỡ như ta đã biết và vốn liếng ngoại ngữ học từ A của tôi chỉ đủ để mua dâm điều thuốc thốt vài câu chào chứ đâu có dùng vào chuyện đại sự gì được nhưng dù sao sáng ra cầm bàn chải ống kem đi dọc hành lang ngó sang nhà bên kia thấy âm mạnh Alin toát miệng ra cười và chú xanh một tiếng lòng bỗng thấy vui vui cái vui thân tình hội nhập mồng ba tết vừa rồi tôi ghé nhà A để thăm viếng đầu năm và cũng cốt để nói câu co sáng niệm Tức chúc mừng năm mới vừa học được Nhưng vừa bước chân qua khỏi cửa tôi bỗng khừng lại vì ngạc nhiên Đập vào tay tôi là tiếng đọc sách rõ ràng lưu loát Từ nhà sau dòng một cô bé gái vọng ra vang vang Thôi U không ăn để phần cho con Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi U không muốn ăn chanh của con Con cứ ăn cho thật no Không phải nhường nhịn cho U Tôi nhận ra đó là đoạn văn trong truyện tắt đèn của Ngô Tất Tố Dòng độc tròn trịa rành rọt khiến cho tôi thắc mắc. Ai thế kia? Nhà A-phò thì tôi đâu có lạ. Ngoài A-phò, còn con bé Sửu Quầy và hai người gì mà Sửu Quầy vẫn gọi là lục dí và Ứng dí. Nhưng lẽ A-phò có một đứa cháu người Việt. Ai đọc sách trong nhà thế A-phò? Cuối cùng không kèm được tôi buộc miệng hỏi. Sửu Quầy đó. sử Quầy? Tôi như không tin vào tay mình. Và khi A Phò dắt tôi ra nhà sau thì đến lượt tôi không tin vào mắt mình. Quá là siêu quầy đang ngồi đọc sách đằng bàn. Siêu quầy là con bé lâu nay tôi vẫn khoái chí sổ tiếng Tàu với nó. Hôm mùng một gặp ngoài đầu hẻm tôi còn xoa đầu nó hỏi Cắm liền nì kì sôi. Tức năm nay cháu mấy tuổi. Tôi đầu có biết nó giỏi tiếng Việt không kém gì tôi. Thế tôi có vẻ ngỡ ngàng thì A Phò giải thích Nì không biết hả? Con ngộ học lớp 8 rồi đó. Sưu quầy học lớp 8 Sưu quầy học trường trần Bội cơ là học sinh khá Và tên nó là từ tiểu huệ Tiếng quảng phát âm là Sưu quầy Mãi một lúc tôi mới biết tất cả những điều đó Tôi cầm cuốn tắt đèn lên hỏi Truyền này hay không cháu? Dạ hay Sưu quầy hấn hở khoe Trong chương trình ở trường Cháu chỉ được học có một đoạn Còn có thương thầy thương u Nên cháu mua sách này để đọc nguyên cuốn Tôi cười Tết mà cháu không đi chơi à? Siêu quầy cũng cười. Cháu chơi ít thôi, cháu thích đọc sách hơn. Hơn nữa cô giáo bảo học kỳ 2 sẽ là thi phân tích nhân vật, chi dầu cho nên cháu phải chuẩn bị. Siêu quầy đáp lời tôi bằng thứ tiếng Việt sáng sủa, khúc chiết và phát âm không hề lơ lớn như mẹ và các gì của nó. Tôi lướt mắt qua tờ báo mực tím và những cuốn truyện tranh đang bày cạnh chồng tập trên bàn, rồi quay lại âu yếm nhìn siêu quầy như nhìn một phát hiện. Và trong một thoáng chợt nhận ra điều ngộ ngộ Trong khi tôi nhiệt tình hòa nhập vào các cộng đồng người Hoa bé nhỏ khu phố tôi Thì cư dân người Hoa ở Việt Nam cũng đang từng ngày từng giờ nhiệt tình Và âm thầm hòa nhập vào cộng đồng rộng lớn của đất nước tôi Bất giác tôi cảm động nhớ đến nhà thơ tài hoa Hồ Dĩnh trước đây Và Lý Lan hay Lưu Thị Lương, các bạn văn hiện nay của tôi Những cây bút người Hoa đã dốc tâm tình góp vào nền văn học của một đất nước đã trở thành xứ sở. Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2002. Ngôn ngữ của chat Một trong những trò giải trí được ưa thích và khá thịnh hành trong giới trẻ bây giờ là chat, còn gọi là tán gỗ trên Internet. Có khá nhiều bạn trẻ ngồi lì trước computer ở các dịch vụ cho thuê vi tính hàng giờ, Các bạn có máy riêng ở nhà còn ngồi lâu hơn nữa, chỉ để trò chuyện với những người quen và không quen. Có vẻ như hầu hết thuộc diện trước là sao quen. Bài viết này không đề cập đến khía cạnh xã hội của thú chê này, nên sẽ không nói nhiều đến nội dung và các tác động của chat. Trong phạm vi một bài tảng mạng, người viết chỉ giới hạn trong việc ghi nhận các sử dụng từ ngữ khi chat và đôi điều cần lưu ý về ảnh hưởng của nó với giới trẻ. Tán gỗ Giữa hai người hoặc nhiều người, đôi khi hướng tới những đề tài nghiêm chỉnh, nhưng thông thường là nói những chuyện vô vơ ngẫu hứng, thù tạc bông lơn, trong đó pha trộn những câu chọc cười, những trò trêu ghẹo hoặc có lúc khiêu khích. Nói chung một nhóm bạn rảnh rỗi ngồi kháo nhau đủ chuyện trên trời dưới đất thì gọi là tán gẫu. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học định nghĩa, tán gẫu là nói toàn những chuyện không đâu chỉ để vui đùa, cũng có ý na ná như thế. Mà đã gọi là kháo chuyện thì không ai lại nói năng mực thước rề ra đụng đỉnh, nói như vậy buồn chết. Phải đối đáp, tung hứng nhanh nhẩu, giòn giả, phải nổ như bắp rang thì mới khí thế. Tán gỗ qua mạng không thể đớp chát bằng tán gỗ qua miệng. Thiếu không khí ồn ào náo nhiệt đã đành, tốc độ gõ phím cũng không thể nhanh bằng tốc độ lời nói. Để khắc phục điều này, dân chat mới chế ra hàng mớ ký hiệu bằng tiếng động và hàng mớ ký hiệu khác bằng hình ảnh, Mà chủ yếu là gương mặt để biểu hiện mọi trạng thái hỷ nộ ái ố của người chat, hồng tăng phần sôi động. Và để cho cái sự tán gẫu qua màn theo kịp tốc độ của tán gẫu qua miệng, nghĩa là để tốc độ của chữ viết nhanh bằng lời nói, dân chat toàn cầu mới nghĩ ra cách viết tắt. Thành thật mà nói trò viết tắt của dân chat đáng kể là kinh hoàng. Thử đọc một đoạn chat trong forum của giới trẻ Pháp, chắc chắn mắt ta sẽ lé xệch. Câu làm quen trên mạng còn kinh dị hơn nữa. ASAVE có nghĩa là sex is bạn là trai hay gái, mấy tuổi, sống ở đâu. Các thầy cô giáo dạy pháp ngữ cách đây 10 năm mà đọc thấy những câu văn được viết theo lối này chắc chắn sẽ không thể hiểu được, thậm chí không nhận ra đó là chữ nước nào. Nói thế là còn dè dặt chứ e rằng các giáo viên pháp ngữ bây giờ gặp các ký hiệu lạ lùng này chắc cũng khóc thét. Các lối viết tắt của dân chat anh ngữ còn phong phú hơn nữa nghĩa là kinh hoàng hơn nữa đến mức người ta phải soạn hẳn một cuốn từ điển dành riêng cho dân chat. thôi thì không thiếu thứ kỳ quái gì ở trong đó thật chẳng khác nào một khu rừng và đối với người ngoại đạo cái lối viết tối ư giảng lược này chẳng khác nào một ngoại ngữ mới dân chat Việt Nam để hòa vào xu thế chung dĩ nhiên cũng không chịu kém dù không phong phú cho bằng không thì viết là ko, o Quyêu. Tức là wV qua có nghĩa là wva làm quen thì viết là làm quen biết thì viết là B được thì viết là DC hay đang thì viết là Dng vân vân nói cho công bằng viết tắt suy cho cùng là một hình thức tốc ký nhằm viết cho nhanh tự thân nó không có gì sai từ khi internet phát triển thứ ngôn ngữ cục lũng này bỗng nở rộ nhằm đáp ứng nhu cầu của loại hình giao tiếp mới là chat và phần nào đó là email Điều mà người viết bài này cho là đáng lưu ý và đáng lo nằm ở chỗ. Những người tham gia chat hiện nay là giới trẻ, đại đa số là học sinh sinh viên. Và trên thực tế, không ít bạn trẻ đã nhiễm luôn lối viết bí hiểm của ngôn ngữ chat vào bài làm ở trường, cả với tiếng Anh, tiếng Pháp, lẫn tiếng Việt. Đến nỗi thầy cô phải la trời. Một bà ngoại nhận thư cháu. Cháu quan tâm bà. Trui, không biết bà khỏe không dậy. Có nghĩa là cháu quan tâm bà. Trời ơi, không biết. Bà khỏe không vậy? Bà đọc xong chắc ai cũng biết, chỉ trừ cháu bà không biết là bà không những không khỏe mà còn sụi luôn là cái chắc. Bài viết được đăng trên Sài Gòn Giải Phóng Chủ Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2002. Thư Pháp, nghề chơi cũng lắm công phu. Cho đến bây giờ mỗi lần đọc lại bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên, lòng tôi vẫn thấy buồn mang mát. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết, tắm tắt ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phường múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mọi vắng, người thuê viết nay đâu, giấy đỏ buồn không thấm, mực động trong nghiêng sầu. Vì bài thơ này mà các nhà phê bình văn học đã xếp Vũ Đình Liên và Khuynh Hướng Hoài Cổ, Chữ viết được bao nhiêu người tắm tắt như phượng múa rồng bay, ông đồ trong thơ hậu vũ, ác là bậc tài cao. độc lệ Nguyễn Tuân thấy ông Huấn cao trong truyện, chữ người tử tù còn cao hơn một bậc. Ông Huấn là chính trị phạm thuộc loại nguy hiểm đối với triều đình. vậy mà viên coi ngục lại, khép nếp hỏi ông Huấn. Đối với những người như ngài, phép đứt ngặt lắm, nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn chăm trước ít nhiều, miễn là ngài đừng làm quá. Sợ đến tay lính tráng họ biết Thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm Vậy ngài muốn gì xin cho biết tôi sẽ liệu Ông Huấn Văn một câu khinh thị đến điều Người hỏi ta muốn gì Ta chỉ muốn có một điều Là nhà ngươi đừng tới quấy rầy ta Cứ tưởng một trận lôi đình sẽ nổ ra Nhưng không Viên quang chỉ nói Tôi xin lĩnh ý Và nhã nhặn lui ra Tại sao một viên quảng ngục lại nhúng mình Trước một tên tử tù làm vậy Chỉ vì Huấn Cao nổi tiếng trong thiên hạ là người viết chữ cực đẹp mà sở nguyền của viên quan cai ngục này là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết. Mới biết chữ tốt cũng được trọng nệ lắm thay. Ông Huấn Cao viết chữ gì vậy? Tôi đồ rằng ông viết chữ Hán, cả ông đồ trong thơ Vũ Đình Liên cũng vậy và ông Huấn Cao hẳn là bậc đại gia về thư pháp. Thư pháp vốn có gốc tích từ ngàn xưa là nghệ thuật viết chữ của người Trung Hoa. Chữ Hán là chữ tượng hình nên văn tự rất gần với hội họa. Bản thân chữ sơn đã có khí thế hùng vị của nơi non, ba nét nhô dưới tay bậc danh gia có thể tỏa ra khí thế của tâm sơn ngũ nhạc. Chữ xuyên với ba nét sổ thể hiện sự uyển chuyển mềm mại như nước chảy về đông. Chữ mã dưới bút lực của bậc đại gia về lối chữ cuồng thảo có thể tạo cho người thưởng ngoạn cảm giác đó là con khoái mã của từ bi hồng đang muốn phá vách vi ra. Cho nên xem phim Trung Quốc, thấy người ta treo các bức thư pháp trên tường vách như người phương Tây treo tranh cũng không phải là sự lạ. Và thiếp lang đình của vương Hy Chi được người Trung Hoa ngưỡng mộ có lẽ còn hơn người phương Tây ngưỡng mộ bức Mona Lisa của nhà danh họa leonardo Da Vinci. Các quốc gia xây dựng văn tự trên hệ thống chữ cái Latin hiển nhiên không có được ưu thế này, cho nên chữ mã Viết bằng quốc ngữ chẳng thể tạo ra uy lực và hiệu ứng tương tự. Chỉ nói về công cụ, cây bút lông đã gần với cây cọ vẽ hơn là cây bút sắt. Nó tạo ra hàng loạt những biến tố như nét móc, nét sổ, nét ngang, nét chấm, nét mát, nét phẩy. Cho nên thư pháp viết bằng chữ Latin không thể nào đạt được cái thần như chữ tượng hình. Xét ở góc độ xã hội, thư pháp viết bằng chữ quốc ngữ vẫn xứng đáng là một thú chơi tao nhã, Nhưng để nâng thú chơi này lên hàng nghệ thuật như thư pháp chữ Hán e rằng là điều bất khả vì bản thân văn tự Latin không thể sản sinh ra nghệ thuật thư pháp đúng nghĩa. Cho dù là một thú chơi, nghề viết chữ vẫn phải có luật lệ tiêu chí của nó. Cổ nhân khi viết chữ, xin chữ, thường tuân theo những đạo lý nghiêm ngặt. Chữ tâm, chẳng hạn, người mới tứ thập bất hoạt, chưa đủ cân lượng để phóng bút bàn cho thiên hà, dù bút pháp có tài hoa đến mấy. Phải 50-60 đã tri thiên mệnh hoặc nhỉ thuận mới có cái thâm trầm ổn định để nói đến cái tâm. Ngày nay thư pháp hiện đại giảng lượt đi nhiều. Dù đơn giản hóa đến mấy, người viết thư pháp trước tiên phải là người viết chữ đẹp. Trên thực tế, có nhiều người viết chữ như rồng bay phượng múa, đáng ngã nón chào. Trong những người viết thư pháp bằng chữ quốc ngữ cũng có số ít là bậc thâm nho. Có lẽ thấy chữ hán ít phổ biến nên các tiên sinh chuyển qua phóng bút bằng chữ quốc ngữ để đại chúng biết đến thú chơi tao nhã này. Khổ thầy, bên cạnh những bậc chân tài, có những người bình thường viết chữ đã không lấy gì làm đẹp, đi học vài, khóa thư pháp cấp tốc, đã về mở lớp dạy thư pháp cho thiên hà, xem ra thư pháp còn ít công phu hơn nhiều nghề đơn giản khác. Trong khi cổ nhân muốn thành danh gia thư pháp phải khổ luyện mấy chục năm trời, không những phải viết chữ đẹp, phải thông chữ hán, còn phải am tường các kiểu chữ như là truyện thư, lệ thư, thảo thư, Khải thư, hành thư, thậm chí cả các loại chữ cổ như giáp cốt văn, khoa đổ văn, có đầu qua loa như chuyện dẫn chơi. Chẳng qua khi thư pháp được viết bằng chữ quốc ngữ, gần đây lan qua cả tiếng Anh, tiếng Pháp, người ta dễ vô tình hạ thấp nó đi. Bản thân thư pháp là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không bao giờ đồng nghĩa với đại trà. Hiện nay thư pháp ở ta đang rộ lên như một phong trào, chúng ta sẵn sàng cổ vũ nó như một thú chơi lành mạnh và thanh nhã. Chỉ mong những ai đeo đuổi thú chê này phải biết giữ khuôn phép nhất định, chớ biến nghệ thuật của chữ viết thành phong trào kinh doanh. Thư pháp mà photocopy ra hàng trăm bạn để bày bán thì còn gì là tinh thần của nghệ thuật thư pháp. Đừng biến thư đạo của các nhà Âu, Tô, Hoàng, Mễ thành món chê tầm thường của Bách Tính Gia. Ô, oh, đó mới chính là quý trọng thư pháp vậy. Bài viết được đăng trên Sài Gòn Giải phóng Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2002 về nhà không có đàn ông. Mấy hôm nay gió se se lạnh khiến chị tôi đâm nhớ quê nhà, nỗi lòng hoài hương dâng lên từng ngày, rồi đến một hôm như không chịu nổi nữa, chị tôi quyết định về quê. Về hẳn, đã 50 tuổi rồi, tóc đã muối tiêu, da bắt đầu trổ đồi mồi, chị tôi nói lá rụng về cội, rồi âm thầm thu dọn đồ đạc. Đồ đạc cũng chẳng nhiều nhặn gì, mớ quần áo, mấy hộp sách, vài thứ vật dụng 15 năm qua, từ hồi vào thành phố lập nghiệp, cung cúc chỉ có hai chị em. Chị tôi chưa lập gia đình, không bận bịu chồng con nên cũng chẳng mấy sắm sửa. Gia sản lớn nhất của chị là căn nhà mua từ hồi đặt chân vào thành phố. Căn nhà chẳng rộng rãi gì lắm, khoảng 20 mét vuông, đủ cho hai chị em ngủ nghê, ăn uống, làm việc và bày mấy chậu cây xanh cho mát mắt. Căn nhà đó tôi uh, xui chị bán, lần mất tiền về quê làm vốn sinh nhai. Nhưng chị tôi rất thương tôi. Tôi là con gái út trong nhà, đường tình duyên lần đận chẳng khác gì chị. Chị không muốn tôi ở nhà thuê, chị nói mà dâng dâng nước mắt. Hai chị em sống đùm bọc nhau mấy chục năm trời, nay trước khi chia tay, lẽ nào chị không để lại được cho em một chỗ ở đàng hoàng sao? Sáng hôm nay chị lôi tôi ra công chứng làm thủ tục sang tên căn nhà. Tôi đi theo chị cảm động và khấp khởi. Có nhà riêng tôi vẽ trong đầu, tôi sẽ mở một tiệm cà phê, kêu mấy đứa cháu phụ bán. Rồi tôi cũng phải tính đến chuyện chồng con. Gần 30 tuổi, chẳng lẽ học theo chị tôi, sống suốt đời một mình một bóng. Quá phấn khởi tôi không biết bao thách thức đang chờ tôi trước mặt. Ở phòng công chứng người ta không chịu sang tên căn nhà lý do nhà cửa đất đai muốn sang nhượng mua bán phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng. Nhưng tôi trước nay vẫn sống một mình. Chị tôi ngừng ngập đáp. Thế chồng chị đâu? Người đó thoại nhìn chăm chăm vào mặt chị tôi, hỏi với cái giọng của nhân viên an ninh đang điều tra nơi ẩn nắp của tội phạm. Trong ánh mắt ông ta, cứ như thể chị tôi đang giấu chồng mình ở đâu đó, và trong nhà chị tôi chắc chắn có một căn hầm. Chị tôi thẹn quá, hóa bực. Đã gọi là sống một mình thì làm gì có chồng? Người đàn ông vẽ như không tin một người phụ nữ ở tuổi chị tôi lại chưa từng có chồng. Thế à, trước đây chị cũng chưa có à? Chị tôi nghiến răng khen két giọng đã muốn khóc. Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. Thái độ của chị tôi khiến người đàn ông tặc tặc lưỡi. Ông nhúng vai đẩy sắp giấy về phía chị tôi. Chị phải bổ sung hồ sơ. Về phường xin họ tấm giấy xác nhận chị độc thân rồi quay lại đây. Thôi đi chị. chứ đường về tôi nói. Cứ để thế khỏi sang tên cho em làm gì cho rắc rối. Chị tôi chép miệng. Em đừng có thối chí. Chỉ về phường xin tấm giấy cọn con thôi mà. Nhưng tấm giấy cọn con đó ở phường người ta cũng chẳng chịu cấp. Ai biết được chị có chồng hay không? Chị tôi giận tím mặt. Nếu không vợ kiềm chế, chắc chị tôi đã đá tung cái bàn trong trụ sở ủy ban. Anh nói cái gì thế? Tôi ở trong cái phường này 15 năm nay mà anh không biết tôi có chồng hay không à? Cái anh quản lý hộ khẩu cái kiểu gì lạ vậy? Bà chị bớt giận. Người đó thoại nói giọng xoay xoa. Tất nhiên là tôi biết bà chị vẫn sống một mình trước nay. Uhm, tất nhiên là không có người đàn ông nào. Nhưng đấy là nói từ khi bà chị đến cư trú ở cái phường này thôi. Còn trước đó bà chị ở tận đấu tận đâu và đã có anh chồng nào chưa? Làm sao tôi biết được? Rồi ông ta kết luận. Cho nên tôi không thể xác nhận trường hợp này. Thế bây giờ? Chị tôi hỏi như đã hết hơi. Người đối thoại ân cần chị vẽ. Từ 18 tuổi đến giờ, chị sinh sống những đâu, bây giờ chị phải quay về từng nơi đã sống, nhờ chính quyền ở đó xác nhận là trong thời gian cư trú ở địa phương, chị chưa có chồng. Ông ta cẩn thận nhắc, mà thời gian xác nhận phải liên tục à nghe. Lùng bùng lỗ tai, hai chị em tôi thất thiểu ra về. Tôi đau khổ hiểu rằng mọi chuyện thế là xong. Trước khi định cư hẳn ở thành phố này, chị tôi từng sống nhiều nơi. Bây giờ với tội tác của mình, chị không thể đơn thân độc mã lặng lội quay về từng nơi đã sống. Tốn công, tốn sức, tốn của lại chỉ để nhờ thiên hạ chứng minh là mình, chưa hề có chồng. Chỉ riêng với sự tự trọng của con người nói chung và sự e lệ ý tứ của người phụ nữ nói riêng, chẳng ai làm như thế, thậm chí là dù gươm kề cổ. Mà tôi cũng chẳng hiểu tại làm sao các cơ quan nhà nước có trách nhiệm không cử cán bộ đi xác minh. Dân bộ cán bộ vào cái ghế đó, Đóng thuế trả lương cho cán bộ chỉ để cán bộ lo việc dân. Thế mà đến khi dân có việc, cán bộ lại bảo dân phải tự lo lấy. Thế là làm sao? Tôi lẫn thận nghĩ, hay tại vì cái lý do oái âm này mà chị tôi đến giờ này vẫn một mình một bóng. Muốn có một ông chồng cụ thể bằng xương bằng thịt, để thiên hạ khỏi nghi ngờ mình gian lận, thì chị tôi phải lập gia đình. Nhưng muốn lập gia đình thì chị tôi phải tự chứng minh được sự trong sạch của mình, Nghĩa là trước ông chồng này chưa có một ông chồng nào. Nghĩ đến cái vòng lưỡng quẩn đó mà tôi muốn thổi chí. Không có nhà cũng không sao. phen này chắc tới lượt tôi không có chồng mất. Trời đất, cha mẹ ơi! Bài viết đăng trên Sài Gòn Giải phóng Chủ Nhật ngày 2 tháng 12 năm 2001.